Thù Văn lẻ lưỡi cười nói, May gặp chị ở đây, chứ không thì lại bị chát cho vào mặt đấy. Tôi phải mau mau về báo tin cho chúng nó biết mới được. Cơm của Bảo Thoa đã mang đến, Bình Nhi phải đứng dậy vào hầu. Lúc đó dị triệu đã về rồi, ba người ngồi ở phường ăn cơm. Bảo Thoa ngoảnh về hướng Nam, Thám Xuân ngoảnh về hướng Tây, Lý Hoàn ngoảnh về hướng Đông. Bọn bà già ở dưới thềm im lặng đứng chờ. Bên trong chỉ có A hoàn hầu cận đứng hầu, người khác không ai dám vào cả. Lối đàn bà khẽ bàn tán với nhau. Chúng ta bỏ cái lối ấy đi, đừng giữ y, nghĩ rằng bậy nữa. Bà Ngô cũng còn bị bé mặt nữa là chúng mình đã thắm vào đâu. Mọi người chờ họ ăn cân xong mới dám vào trình tiệt. Bây giờ ở phía trong thỉnh thoảng có tiếng đằng hắn khẽ à ra không ai nghe thấy chạm bát chạm đũ một lát sau một a hoàn vén rèm lên rồi hai a hoàn khiên bà ăn ra trong buồng trà bà a Hoàn bưng sẵn ba chậu nước rửa hoạt đi vào một lúc họ mang chậu nước và ống nhhổ ra rồi Thị thư Tốn Vân và oan nhi mỗi người bưng một cái khai đựng ba tách nước có lắp vào sau khi bọn a hoàn kia xa, Thị thư bảo đứa hầu nhỏ Chúng bày phải hầu hạ tử tế Không được ngồi làng một chỗ Ta đi ăn cơm rồi sẽ về thay Bây giờ mọi người xón xén đi vào trình việc Không dám nhân nháo như trước nữa Thám xuân vừa mới nguy giận Dân bảo đỉnh nhi Tôi có một việc quan hệ Muốn bàn với mợ bà chị Này mới nhớ ra Chị về ăn cơm xong lại đi ngay nhé Cô bảo cũng còn ở đây Bốn chúng ta sẽ bàn với nhau, rồi hỏi mợ chị xem có nên làm hay không. Đình Nhi vâng lời đi về, Phượng Thư hỏi, làm sao lại đi lâu thế? Đình nghi cười kể lại những việc vừa rồi mới xảy ra. Phượng Thư cười nói, cổ bà khá đấy, ta nói không sai, chỉ tiếc là cô ý xấu xuống không phải là bà hai đẻ ra. Mọi cũng nói dứa phần, cô ý không phải là bà hai đẻ ra, nhưng ai dám coi cô ấy kém các cô kia ạ? Chị biết đâu được Con vợ lẽ cũng như con vợ cả thật Nhưng là con gái Thì bị thế nào được với con trai Sau này đến tuổi lấy chồng Những hạng khinh bạc thường hay dò hỏi Con vợ cả hay là con vợ lẽ Chỉ vì con vợ lẽ Mà nhiều người không dạng đấy Trừ họ biết đâu người tử tế Thì dù đứa ở cũng còn gấp trăm lần Cô tiểu thư kia Sau này người nào vô phúc Kém chọn con vợ cả Thì sẽ bị lầm Người nào có phúc Không câu nẹ con vợ lẽ mà được lấy được cô ấy thì lại hóa phóng may đấy. Phượng Thư lại cười nói với Đình Nhi. Chỉ đã biết mấy năm nay ta phải nghĩ ra bao nhiêu cách tầm tiện, bớt ăn bớt tiêu. Có lẽ người trong nhà ai cũng giận ngầm ta cả. Bây giờ ta như người cưỡi khổ vậy. Tùy biết thế nhưng không thể nào rộng rãi được. Và chẳng trong nhà này khi tiêu thu ít, việc lớn việc nhỏ đều phải theo lệ tổ tiên đặt ra. Nhưng hoa lợi thu vào hàng năm đã kém trước nhiều Suốt bớt món tiêu đi thì người ngoài chê cười Mà cụ và bà hay cũng khó chịu Tôi tới trong nhà cũng oán ta canh nghiệt Nếu không tìm cách tặng tiện ngay từ bây giờ Mấy năm nữa sẽ phải bù mà hết thôi Mợ nói cũng phải đấy Sau này công việc ba bốn cô hai ba cậu và cụ đều mợ phải lo cả Ta đã nghĩ đến những việc đấy rồi Cũng có thể đỡ được chú Bảo và cô Lâm Một người lấy vợ, một người lấy chồng Có thể không phải tiêu tiền trong phổ Thế nào cũng bỏ tiền riêng của mình ra cho Cô hai là người bên ông cả Không phải tính đến Cô ba, cô tư Cò tiêu hoang chăng nữ Cũng chỉ mỗi người độ vạn bạc thôi Cậu Hoàn lấy vợ Chỉ tiêu mất độ 3.000 Nếu không đủ Thì bớt đi một món gì đó là xong Việc tống tán cụ sau này Cái gì cũng phải sắp sẵn cả rồi, chỉ phải tiêu những món lặt vật chừng răm ba nếu biết cằm tiện ngay từ bây giờ thì cũng đổ. Chỉ sợ tự nhiên xảy ra một vài việc, thì không biết xoay vào đâu được. Thôi, chúng ta chẳng nên quá lo đến những việc sau này. chị hãy đi ăn cơm, rồi sang xem họ bàn việc gì. Đây cũng là một việc may đấy. Ta đang lo, không có người giúp đỡ. Thì có Bảo Ngọc đấy, nhưng chưa quen việc. Con lôi kéo được hắn cũng chẳng ăn thua gì. Mỡ cả thì hiện như bột không làm được việc gì. Cậu hai lại càng không được, và cũng không phải là người trong nhà này. Cậu Tư thì còn bé, anh Lan và cậu Hoàng thì như con mèo nhỏ gặp trời lạnh. Chỉ chờ có bếp lửa là chui vào sưởi thôi. Thật là cùng một bụng mẹ đẻ ra, mà hai đứa con lại khác nhau một trời một vực. Nghĩ đến ta lại càng không hiểu. Cô Lâm và cô Bảo thì khá đấy, nhưng đều là họ ngoại, không tiện chung coi việc nhà. Và chăng một người như cái đèn mỹ nhân, gió thổ một cái là tắt. Một người thì giữ gìn ý tứ, không phải việc của mình, không bao giờ chịu hé săn. Hỏi điều gì cũng nguyên nguyễn lắc đầu. Như thế cũng khó mà bàn với cô ta được. Chỉ còn một mình cô ba là khá cả trong lẫn ngoài, lại chính là người nhà này. Bà lại rất thương cô ấy tiết thị tiểu hay sinh chuyện, nên bề ngoài bà có vẻ hững hờ, nhưng người trong bụng lúc nào cũng thương yêu như bảo ngọc, chỉ không giống như em Hoàn chẳng ai thương được. Cứ ta thì đã nó bước đi từ lâu rồi. Nàng cô ấy đã có ý định như thế cũng nên chung sức mà làm, có hai người giúp đỡ nhau, ta không đến nỗi lẻ loi nữa. Theo lẽ phải và lương tâm mà nói, đã có cô ý giúp, chúng ta càng đỡ phải lo nghĩ và cũng có lợi cho bà. Kể ra về mặt tâm tư nham hiểm, bấy lâu nay ta đã quá cay nghiệt, bây giờ cũng nên lùi bước nhìn lại xem. Từ khắc khổ mãi để cho mọi người căng giận Ngoài miệng họ cười, nhưng trong bụng họ chưa đầy rau khăm. Mà hai người chúng ta chỉ có bốn con mắt và hai quả tim, có lúc không kịp đề phòng để hỏng việc mất. Nhân lúc thuận chiều này, cối đứng ra trông coi công việc. Mọi người sẽ dẹp quên những nỗi tức giận ngày trước đối với chúng ta. Mà còn một việc nữa thì ta biết chị rất hiểu việc, nhưng mà chỉ sợ trong lòng chị chưa dứt khoát. Này ta dặn chị, cối tuy là tiểu thư nhưng việc gì cũng hiểu thấu, ăn nói biết giữ gìn, lại là người có học, như vậy cô ấy sẽ gây gớm hơn ta. Tục ngữ nói, bắt giặc phải bắt tướng, muốn ra oai lần đầu, nhất định cô ấy phải kể đến ta trước. Nếu cô ấy có bác bỏ công việc gì của ta, chị cũng không nên cãi lại. Cứ lễ phép nói rằng bác như thế mới phải. Nhất thiết, đừng sợ ta mất thể diện mà chống lại cô ấy thì không hay đâu nhá. Bình nghi không đợi Phượng Thư nói hết, cười nói. chị xem người khổ đồ quá, tôi làm trước rồi, bây giờ chị nghĩ dặn. Ta sợ chị hiểm có ta, không biết đến ai, nên là phải dặn thế. Nếu đã biết trước chị chịu lại san sót hơn ta đấy. Nhưng chị lại nóng rồi. Sao cô luôn mồm chỉ tôi tôi như vậy? Cứ gọi là chị đi, không bằng lòng thì mặt đi tát đi. Anh bảo là cái mặt này chưa từng bị tát bao giờ. Cái cột rảnh này, định nhắc lại chuyện cũ đã từ bao giờ mới thôi. Xem ta ốm như thế này mà lại còn khiêu tức ta. À, thôi, lại đây ngồi xuống, gặp lúc không có ai đến. Chúng ta nên cùng ngồi ăn một chỗ đi. Bọn Phong nhi ba bốn đứa mang cái giàn nhỏ đến, Phượng thư chỉ ăn cháo yến sào và hai đĩa đồ ăn ngon, vì phần ăn hàng ngày đã rất bớt. Phong nhi mang bốn món ăn của Bình nhi lên bàn và xới cơm. Bình nhi tùy một chân lên mép giường, một chân đứng ở dưới cùng Phượng thư ăn cơm. Bình nhi hầu Phượng thư xúc miệng xong, dặn dò phong nhi mấy câu rồi sang bên thảm xuân. Đến nơi thấy trong nhà im lặng, mọi người đã đi cả. Thời thứ 56. Thảm Xuân thông thảo tìm mối bỏ hẳn mẹ xưa, bảo hoa hôn muêm ra ơn nhỏ giữ gìn thể thống. Đình Nghi Hậu Phượng Thư ăn cơm xúc miệng sửa tay sau Mới đến đằng Thám Xuân Thấy ngoại sân im lặng Chỉ có mấy bà già và A Hoàng đứng bên cửa sổ trực trầu Đang làm việc nhà Việc ngày Tết đến uống rượu ở vườn nhà lại đại Thấy Đình Nghi đến Thám Xuân bảo ngồi xuống ghế thấp và nói Có chuyện gì đâu Nhân nghĩ đến việc chúng ta tiêu mỗi tháng hai lặng đạt Bọn A Hoàng cũng đã có tiền lung tháng Thế mà hôm trước lại có người chỉnh mỗi tháng chi 2 lạng bạc Cho mỗi người và tiền phấn pháp nữa Số tiền này chẳng khác 8 lạng bạc tiền học vậy Cư chồng chất mãi đi Việc này tìm nhỏ nhưng số tiền có chừng Xem ra chi tiêu như thế là không đúng Tại sao mợ chỉ không nghĩ đến việc ấy Bình Nhi cười nói Dạ việc ấy cũng có riêng cớ đấy ạ Những thứ các cô dùng đã có lẽ định sẵn Mỗi tháng các nơi phải mua đồ, bảo bọn đàn bà đưa đến cho chúng tôi giữ. Chẳng qua chúng tôi chỉ sắp cho các cô dùng thôi ạ. Chứ không phải hàng ngày nhận tiền rồi sai người đi mua. Vì thế, mãi tiền là bên ngoài lĩnh tiền cả, rồi hàng tháng phai người theo các phòng sao cho chúng tôi. Số tiền hai nạn hàng tháng của các cô không phải để mua những thứ ấy đâu.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 c r y .c n nc Tiếp bục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.